Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chỉ Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị tập truyền mà quý vị mong đợi nhất. Tập 10 cũng chính là tập cuối cùng, bao gồm phần cuối và phần ngoại truyền. Khép lại, bộ truyền rất hấp dẫn, hần thù hóa yêu thương đến từ tác giả Diễm Quỳnh. Quý vị thân mến, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem cuộc nội chiến, tranh giành quyền lực và tài sản trong gia đình của ông Hội đồng Bùi Tâm sẽ có kết thúc như thế nào và liệu rằng Sau khi ông Tâm chết đi, thì những thành viên trong gia đình này sẽ có cuộc sống ra sao? Họ sẽ có sự lựa chọn như thế nào? Liệu rằng sau khi mất đi nhiều tài sản như vậy thì cậu Khoa có thể nào vực dậy được cơ ngơi này hay không? Bên cạnh đó thì chúng ta cũng đừng nên bỏ lỡ một cái kết ở phần cuối của tập truyện ngày hôm nay. Một cái kết rất bất ngờ. Vậy thì tất cả những điều đó là gì thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với xa Chúng ta đi ván màn sự thật ở tập truyện cuối cùng này.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 Những lời mà Hương Thảo nói có lý đi chứ Thà rằng cậu cứ báo với quan trên rằng Cậu Huy Buôn bán thuốc phiền Thế có phải là cậu ta vừa bị bắt Vừa bị chặn đi đường buôn bán không Thế hà cớ gì phải khổ đến mức như vậy Nhưng mà cậu không làm như thế Bởi vì cậu muốn cho cậu Huy con đường sống Với tổn thất nặng nề Giống như giờ đây Thì chắc chắn là cậu Huy sẽ không thể nào trả được nợ Và cách duy nhất mà cậu ta có thể nghĩ đến Đó là bỏ trốn Cậu không muốn cậu ta ngồi tù, bởi vì bà cả nợ cậu Huy một mạng người. Việc gì hơn mẹ của cậu Huy treo cổ tử vẫn trong phòng riêng năm đó, nguyên nhân lớn nhất là do bà cả. Cậu vẫn còn nhớ đêm hôm đó, mẹ của mình đã đợi ở phòng gìn, rồi nói những lời cay độc nghệt ngá, làm tổn thương đến lòng tự trọng của dì. Khi đó thì bà nội của cậu vẫn còn sống. Dì Hân suốt ngày chịu những trận đòn roi từ bà của cậu, bởi vì dì Hân là người làm trong nhà thân phận thấp kém, bị coi thường ngược đãi nhiều năm, cộng thêm sự sỉ nhục từ mẹ của cậu, khiến cho dì không thể nào chịu đựng được nữa, đã quyết định tự vẫn. Cái chết của dì Hân để lại trong lòng của cậu nỗi ân hận rất lớn. Mặc dù mẹ cậu không phải là người trực tiếp gây ra cái chết đó, thế nhưng mà bà cũng gián tiếp, đầy nỗi ân ức trong lòng của dì Hân lên đến đỉnh điểm. Để rồi khi gây nên cái chết đau thương đó. Và đó cũng là lý do vì sao cậu thuyết phục mẹ của mình Nhận nuôi cầu Huy Và cậu luôn là người bao che cho những sai lầm Mà cậu Huy đã gây nên Ngay cả giờ đây cũng như vậy Cậu muốn cho cậu Huy con đường mới Sống cuộc sống tốt hơn Quên đi tất cả hần thù trong lòng Đây không phải là một ân huệ Mà chính xác hơn Là sự đền bù cho quá khứ Cậu cứ mãi suy nghĩ mầm lùng Từ nãy cho đến bây giờ Không để ý đến sự hiện diện của Hương Thảo Nhìn thấy cậu không nói gì cả Thì bỗng nhìn im lặng một cách lạ thường Cô lo lắng lay tay của cậu rồi hỏi Cậu Khoa Cậu có nghe em nói gì không vậy Nghe đến đây thì cậu giật mình Quay trở về với thực tại Đột nhiên thì cậu ôm chầm lấy cô vào lòng Thì thầm bên tai Có chứ Tôi nghe rất rõ những gì mà em nói Vậy thì cậu tính thế nào đây Vẫn tiếp tục giúp cậu Huy sao Đúng như vậy Em không vui sao? Uhm, cũng có một chút Nhưng mà em luôn nghe theo quyết định của cậu Cậu không trả lời cô Mà tựa đầu vào vai của cô Rồi nhắm nghìn mắt lại Ở bên cạnh cô Mọi thứ đều rất đối bình yên Không còn những lo âu muộn phiền Và cũng không cần phải lo đối mặt với khó khăn ra sao Về phía cậu Huy cả ngày hôm nay thì cậu chạy ngược chạy xuôi Lo sao tìm được đủ số lượng hàng Để giao cho vị khách kia Thế nhưng mà kết quả vẫn là con số 0. Cậu giờ đây trắng tay không còn gì cả. Ngà mình trên chiếc ghế gỗ trong phòng làm việc, cậu thân thờ suy nghĩ về những gì mà mình đã làm. Cậu biết, việc buôn bán này là phạm pháp. Thế nhưng mà cậu vẫn làm, bởi vì cậu muốn thắng cậu Khoa. Muốn có trong tay gia sản của nhà họ Bùi. Và đặc biệt phải trả được mối thủ năm xưa cho mẹ cậu. Thế rồi cho đến tận bây giờ, tất cả những gì cậu làm đều là vô nghĩa. Người con gái mà cậu yêu giờ đây đã thuộc về một người khác. bao nhiêu năm gây dần nên cơ ngơi này, đều đổ sông đổ biển. Già sản thì không có, việc trả thù cho mẹ cũng không xong. Cậu đúng là một kẻ thất bại trong mọi việc. Nhắm nghìn mắt lại, cậu nhớ lại chuyện năm xưa của mẹ. Cái chết của mẹ cậu, cậu biết rõ bà cả không phải là người trực tiếp gây ra. Thế nhưng mà cậu vẫn luôn đổ lỗi cho bà ta. Bởi vì bà ta chính là nguyên nhân, khiến cho mẹ cậu nghĩ quẩn. Sự gà lạnh của người thân, thiếu thốn tình cảm từ người mẹ và cả người cha vô dụng đã biến cho cậu trở thành con người giống như giờ đây. Hơn 10 năm được nuôi dưỡng bởi bà cả. Cũng đã từng có những lúc cậu có ý định buông bỏ mọi thù hận. Thế nhưng nhớ đến cái chết của mẹ cậu thì cậu không thể nào nguyên ngoài. Chầm ngâm suy nghĩ một lúc cậu dường như đã đưa ra quyết định gì đó. Từ trong phòng thì cậu nói vòng ra. Thằng dân... Có ở ngoài đó không? Vào đây cậu bảo. Thằng Dần đang ở bên ngoài nghe thấy tiếng của cậu thì tức tốc chạy vào trong, nó cúi đầu kính cẩn. Dạ vâng ạ, cậu gọi con. Cậu Huy chậm rãi lấy ra từ trong hộp tủ một xấp tiền. Đây có lẽ là số tiền duy nhất mà cậu có được. Cậu đưa xấp tiền cho thằng Dần rồi nói, "Cầm lấy đi." Lúc này thì thằng Dần chớp mắt ngạc nhìn nhìn cậu rồi hỏi, Cái này là sao hả cậu? Cậu nhanh chóng đặt sấp tiền vào lòng bàn tay của nó căn dạn. còn lại phát cho những người làm công mở đồn điền chúng ta. Đây là tiền lương cuối cùng của bọn họ. Ý cậu là sao? Cậu sẽ rời đi nơi khác, không ở đây quản lý đồn điền nữa. Con và mọi người nhận được số tiền lương cuối cùng này, thì đi tìm công việc khác mà làm đi. Nhớ chưa? Nhưng mà thưa cậu, Nghe cậu nói đi, đừng cái, mau đi đi. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Thế rồi thì thằng dần nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, cậu nhìn theo bóng của nó cười khổ. Cậu lấy giấy bút viết thứ gì đó cho vào phòng thư đặt lại trên bàn. Cậu đứng dậy, nhìn lại nơi này lần cuối, nở ra nụ cười đầy chua chát, rồi rời đi, để lại căn phòng trống đầy tĩnh lặng. Buổi sáng hôm sau, mọi chuyện đều diễn ra một cách bình lặng, yên à. Và dường như chẳng có sóng gió nào ập đến. Hương Thảo ngồi trong phòng thì bỗng nhìn, có nhà hứng vẽ tranh. Thế là suốt từ lúc thức dậy cho đến giờ cô hì hộp với giấy và cỏ vẽ. Không còn những màn đấu khẩu, mâu thuẫn chị em cũng không còn. Cảm giác bình yên đến lạ. Đang thành thời, ngồi vẽ thì đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập Thế rồi thì một tiếng tạch, vang lên rất to. Hương Thảo giật mình quay về phía cửa Thì nhìn thấy cái An đứng ở đó thở hồn hền Chẳng biết là có chuyện gì nữa đây Sao vậy An Trên nhà xảy ra chuyện gì sao Mờ Mờ ơi Ông mất rồi Ngay đến đây thì chiếc cỏ vẽ trên tay của cô rơi xuống Tạo thành một vết mực dài màu đen trên nền giấy trắng Mặc dù đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy đến Nhưng mà thật không ngờ nó lại đến sớm như vậy Cô hít một hơi thật sâu cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng rồi hỏi. Cậu đã biết tin này chưa? Dạ, đã có người đến để báo tin cho cậu. Hương Thảo gật đầu, trình trang lại quần áo tươm tất rồi đi đến phòng của ông Tâm. Tâm trạng của cô giờ đây vô cùng hỗn loạn. Cô chẳng hiểu rõ bản thân đang vui hay buồn nữa. Nói đúng hơn là cảm giác không rõ ràng. Đứng trước cửa phòng của ông Tâm, cô dừng chân. Hương Thảo muốn nghe ngóng bên trong một chút, trước khi bước vào. Dường như chẳng có âm thanh nào quá lớn phát ra, chỉ nghe được vài tiếng sụt xịt nho nhỏ. chần chừng một lúc thì cô đẩy cửa bước vào. Bên trong, một bộ không khí ảm đạm chầm thấp đến khó tả Mọi người đều tập trung tại đây. Duy chỉ có cầu Huy là vắng mặt. Thấy cầu Khoa đang đứng gần giường của ông Tâm. Hương Thảo nhanh chân bước đến kế bên cậu. Nhìn xuống giường nơi ông ta nằm cô biết là ông đã phải chịu cơn đau đớn kinh khủng thế nào trước khi chết bởi vì loại thuốc đó cứ ngấm dần vào cơ thể không hề để lộ ra bất cứ biểu hiện gì sự khắc khổ đau đến tột cùng có thể thấy rõ trên gương mặt của ông Tâm cuối cùng thì người cô cần trả thù cũng đã chết mọi thứ kết thúc thật rồi Hương Thảo đưa mắt nhìn mọi người xung quanh ngoài bà cả lâu lâu vang lên vài tiếng sụt xịt thì trong phòng không ai có nổi một giọt nước mắt Ngay cả bà hai cũng rừng rừng giống như không vậy. bầu không khí chỉ có sự im lặng, không có than ván hay khóc lóc. Giờ đây thì cô mới hiểu những con người ở đây bạc béo đến nhường nào. Ngay cả con ruột cũng không rơi nước mắt. Thậm chí, còn không có mặt khi cha mình mất. Nhưng mà đâu thể nào trách ai được. Có trách, cũng trách ông Tâm. Khi sống làm những chuyện sai trái. Để rồi đến lúc chết đi, giống như cái xác không hồn, không ai quan tâm cả. Cái chết của ông Tâm bất ngờ và nhanh chóng như vậy Nhưng mà chẳng ai nghi ngờ gì cả Có lẽ là họ cũng đang mong ngóng từng ngày ông mất Một người đang nghi như bà hai Chỉ lặng lẽ đứng nhìn không lên tiếng Không tức tốc đòi chia tài sản Đúng là lạ thật đấy Cả gian phòng im lặng Bỗng nhìn bị phá vỡ bởi giọng nói của bà cả Khoa à, Con mau cho người Mua quan tài về đây Chúng ta phải mau làm lễ tang cho mấy Cậu khoa gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Bà cả lúc này quay sang rồi bảo với bà hai. Em hai, em xuống nhà bếp căn dặn, chỉ đạo mọi người làm việc đi. Ở trên này đã có chỉ lo. Bà hai không nói gì cả, lặng lặng quay lưng. Cậu Phước và Minh Nguyệt cũng đi theo sau. Cô nhớ dạo gần đây bà cả và bà hai có sách mít với nhau. Thế mà giờ đây lại nghe lời giam giáp. Chắc có lẽ trong nhà có chuyện không vui, nên bà hai không muốn cai nhau nữa. Căn phòng giờ đây chỉ còn bà cả cô và một người đã khuất bà cả tiến đến phía ông tâm nhẹ nhàng đắp chiếc khăn trắng lên đầu Nét mặt vô cùng đau khổ buồn bá ánh mắt thì phẳng phất sự u tối Hương Thảo đứng im tại chỗ cũng thấy kỳ liền lên tiếng mẹ mẹ còn con giúp gì không à bà cả thời dài ngao ngán lắc đầu rồi đá không cần đâu mẹ tự lo được Cha mất rồi. Mà có buồn không? Chẳng hiểu sau khi ấy cô lại hỏi bà câu như vậy. Đây hoàn toàn là bộc phát chứ không phải là có chủ đích từ trước. Bà hai thì không nói làm gì. Bởi vì từ đầu đến cuối, bà ta ở bên cạnh ông đều là vì tiền. Thế nhưng còn bà cả. Cô vẫn luôn thấy bà quan tâm bên cạnh những lúc ông cần. Có lẽ bà phải là người buồn nhất. Bà ngồi cạnh giường, nhìn xác của ông. Mắt long lanh ngấn lệ. Nhưng mà dường như bà cố gắng kìm nén để nó không rơi ra. Bà đáp. Vừa buồn vừa vui. Câu trả lời của bà làm cho cô bất ngờ. Hóa ra không chỉ mình cô, mà ngay cả bà cũng như vậy. Không thể nào phân định rõ cảm xúc trong lòng của mình là gì. Bà lên tiếng nói tiếp. Ông ấy là chồng của mẹ. Dẫu sao thì bao nhiêu năm cũng có tình nghĩa vợ chồng. Ông mất đi. Đương nhiên là mẹ sẽ buồn. Nhưng mà cũng rất vui Bởi vì bản thân không phải gồng mình chịu đường những thứ Mà ông ta chút lên đầu của mẹ Suy cho cùng Con người thì ai rồi cũng phải chết Chỉ là sớm hay muộn thôi Sống đến từng tuổi này Làm ngân ấy chuyện xấu xa Ông ra đi như vậy là được rồi Chẳng có gì phải hối tiếc cả Bà cảm mang hết tâm tư tình cảm Những điều dấu kín trong lòng bao nhiêu lâu nay Giái bày ra hết Bà nghẹn ngào Nước mắt như trực trào rơi xuống Cô cũng đôi phần hiểu được cảm giác của bà ngay lúc này Kiếp sống trông trồng vốn đã khổ Lại còn sống chung với một người đàn ông vũ phu Trăng hoa và ong bướm Số phận của bà cũng chẳng tốt đẹp là bao Hương Thảo không biết mở lời như thế nào Lại càng không biết an ủi bà ra sao Đành im lặng vậy Hai người đối mặt với nhau không một tiếng động Khoảng tầm một lúc sau đó thì bà hỏi Thế con đã biết chuyện thằng Khoa bán đất để đền vô thiệt hại cho nhà kho của thằng Huy chưa? Câu hỏi của bà khiến cô có một chút bất ngờ. Cô không nghĩ là bà biết chuyện này. Hương Thảo cũng không có gì để giấu giếm. Cô đáp lại. Dạ, con biết rồi, thưa mẹ. Bà cả gật đầu nói tiếp. Bán đi những thứ đó thì sau này cuộc sống của hai con sẽ vất vả đấy. Con có sợ không? Không đâu mẹ à. Bây giờ thì con đã là vợ của cậu rồi Dù có chuyện gì xảy đến đi nữa Con sẽ không oán trách Bà cả mỉm cười dịu dàng với cô Đưa tay ra hiểu cho cô lại gần mình Hiểu ý Hương Thảo nhanh chóng tiến gần đến phía của bà Ngồi kế bên cạnh Bà nắm lấy tay của cô Khép vỗ nhẹ vào tay cô vài cái rồi nói Thằng Khoa lấy được con đúng là có phúc Sau này thì mẹ không còn nữa Hai đứa phải biết tự chăm sóc lẫn nhau Còn nhớ chưa Kìa mẹ mà, Sao mẹ lại nói ra những lời không hay như vậy Mẹ phải sống thật lâu Để con nhìn thấy cháu nội của mình nữa chứ Con Con nói như vậy là sao Con Con có thai rồi á Nét mặt của bà cả đột nhiên vui vẻ hẳn lên Chắc hẳn là bà mong Có cháu ám bồng lắm rồi đây Nhưng mà lần này thì bà đã thất vọng Hương Thảo hơi cuối xuống lắc đầu đáp Dạ chưa mà Nhưng mà sẽ sớm thôi mà đừng nghĩ quẩn nhá Bà cả có một chút hụt hấn Nhưng cũng không quả trách gì cô Bà ôm cô vào lòng vỗ về Dơm dơm nước mắt Bà không nói gì cả để cho cô không phải lo lắng Nhưng bà biết bản thân Sống cũng không được lâu nữa Chỉ mong rằng những ngày cuối cùng Cuộc đời được vui vẻ không lo âu Đám tàn của ông Tâm diễn ra trong thầm lặng Cũng có kèn, có trống Nhưng không quá lớn bởi vì kinh phí bây giờ không đủ để làm đám tang lớn cho nữa. Người dân ở trong làng cũng ít người biết chuyện này, chỉ đến khi người ta thấy quan tài của ông được đưa đi chôn cất thì mới biết chuyện. Quả đúng là lòng giả thiên hạ. Lúc ông Tâm còn sống thì ai cũng cung phụng, kính cẩn, nề sợ, không dám ho he một câu. Bây giờ thì ông nằm trong quan tài. Người này nói, người kia nghe. Ai cũng giả vờ thương tiếc, thế nhưng mà thật ra là mừng thầm trong lòng. Nhiều người lại còn công khai chửi thẳng ông Tâm Không phải nói xấu sau lần nữa Suốt quán đường đưa đi trồn cất Dân làng đứng đầy ở đường Người xem Người chỉ trọ Còn có người khinh thường ra mặt Thật đúng là cháy nhà mới ra mặt chuột Nhưng mà cũng chẳng thể nào trách bọn họ Bởi vì ông Tâm đối xử với họ không khác gì con vật Nên giờ đây ông mất rồi Không có lấy một người viễn thăm Lúc trồn ông xuống huyệt mộ Người làm thì vẫn làm Còn những người thân trong nhà chỉ đứng nhìn, chẳng ai nói với ai câu gì, và cũng chẳng có lấy một tiếng khóc. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, cầu Huy không có mặt ở đây. Chẳng hiểu sao đám tang của cha mình lại không đến. Dẫu biết cậu ta có hiểm khích với ông, nhưng mà cũng đâu thể nào không đến nhìn cha của mình lần cuối. Bầu trời hôm nay cũng kỳ lạ lắm, trong xanh và cao vút, hơn nữa nắng lại rất đẹp. Không nhắc là trời cũng chẳng tiếc thương trong tâm sao. Sau khi chôn cất xong xuôi, mọi người tàn ra về hết. Nơi gò đất hoang vu hiêu quảnh, vắng bóng người qua lại. Chỉ còn một nấm mổ mới đáp. Cậu khoa ở lại bên cha mình một lúc, lặng thanh không nói gì cả. Hương Thảo thì đứng bên cạnh chờ đợi cậu. Trong tình cảnh này đây, cô không biết nói gì cho hợp lý, chỉ lặng lẽ kế bên. Khoảng tầm một lúc lâu sau đó thì hai người rời đi. Lúc này thì ngôi mộ mới hoàn toàn vắng bóng người, im lặng và tánh mệch giống như bao nhiêu ngôi mộ xung quanh nó. Rời khỏi nghĩa địa, Hương Thảo theo cậu trở về, hai người cùng nhau đi trên con đường vắng. Mới khi nãy, mỗi đường tầm đi chôn thì dân làng còn đứng ở hai bên, đông lắm, bây giờ thì vãn rồi, chẳng còn mấy ai nữa. Cô vừa đi vừa nhìn cậu dường như có điều gì đó muốn nói, nhưng mà lại ngại ngùng không dám. Cô trần trừ một lúc rồi hỏi cậu. Cha mất rồi. Cậu có buồn không? Cậu giật mình quay lại nhìn cô cười nhẹ đám. Một chút. Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy đến thôi. Cậu không giận em chứ? Giận á? Chuyện gì? Chuyện của cha. Không đâu. Nếu như không phải là em thì cũng sẽ là người khác. Ông ấy nhiều kẻ thù lắm. Mặc dù cậu nói như vậy thôi nhưng mà cô biết là cậu buồn. Cậu vừa mất cha, lại vừa mất đi một số mảnh đất quan trọng. Cậu cố giấu, thế nhưng mà đôi mắt thể hiện rõ tất cả. Cậu cùng với cô đi qua được nửa quãng đường thì dừng lại. Thấy cậu không đi tiếp, cô hỏi. Sao vậy? Cậu khó chịu ở đâu sao? Không, em cứ về nhà trước đi. Tôi còn có việc giải quyết ở kho. Vậy thì cậu đi cẩn thận nhé. Cậu gật đầu rồi quay người rời đi. Cậu nhìn theo bóng của cậu khuất dần ở phía xa thì mới yên tâm trở về. Cậu một mình đến kho giao số tiền mà cậu Huy đã nợ trong khách kia. Buổi tối hôm qua, khi đến đồn điền của cậu Huy, cậu nhìn thấy tá điền đều nghỉ việc hết. Họ đều nhận tháng lương cuối cùng rồi bỏ đi. Ngoài ra thì cậu còn phát hiện ra một lá thư để lại trên bàn làm việc. Đọc những dòng chữ đó viết trong lá thư. Cậu biết là cậu Huy đã từ bỏ mọi thứ theo đúng như yêu cầu của cậu. Cậu ta đã rời khỏi thôn từ tối hôm qua. Có lẽ chuyện ông Tâm mất, cậu Huy cũng không hề hay biết. Nhưng mà dù có biết thì cậu ta cũng sẽ chẳng thương xót chồng ta. Nên cậu ta ra đi là điều tốt nhất. Đứng trước cửa phòng, cậu khoa trình trang lại quần áo tươm tất Mặc dù không phải là khách hàng của cậu, nhưng mà cậu vẫn phải thể hiện thái độ tôn trọng khi gặp ông ta. Đẩy cửa bước vào, cậu người thấy trong phòng thoang thoảng mùi thuốc cùng với một người đàn ông đang ngồi chém trẻ trên chiếc ghế gỗ. Cậu tiến lại gần đối diện với ông ta rồi lên tiếng. Chào ngài. Xin hỏi là ngài có phải là khách hàng của cậu Huy không? Người đàn ông đó liếc nhìn cậu một lượt rồi chậm dãi nói. Đúng như vậy. Còn cậu, Chính là người đã hẹn gặp tôi sao? Đúng rồi, tôi là Khoa, là anh trai của cậu Huy. Ông khách nghe xong thì A lên một tiếng rồi hỏi tiếp. Tôi không biết là cậu Khoa đến đây hẹn gặp tôi có việc gì không? Cậu Khoa không chần chừ do dự, lập tức đứng dậy tiến về phía hộp bàn, lấy ra một phòng thư dày cộp, đặt trước mặt của ông ta. Ông khách ngạc nhìn, khe nhớ mày rồi thắc mắc. Đây là gì vậy? Đây là số tiền đặt cọc mà ngài đã đưa cho Huy một nửa trong bản giao dịch Bây giờ thì tôi gửi trả lại cho ngài Và mong ngài gửi lại bản giao dịch đó Ông ta nhanh chóng cầm tập tiền đó trên tay Kiểm tra một lượt rồi gật cù nói Số tiền thì đủ rồi đấy Nhưng mà tôi vẫn muốn biết lý do vì sao Cậu đưa cho tôi số tiền này Còn cậu Huy đâu Cậu ta mới là người làm ăn với tôi cơ mà Cậu Khoa biết do ông ta sẽ hỏi những câu hỏi như vậy Nên không ngập ngừng mà đáp lại ngay Nhưng ngài đã biết đấy Kho hàng của cậu Huy bị cháy Cậu ấy đã xoay sở nhiều nơi Để đủ số lượng hàng giao cho ngài Nhưng không được Kho hàng bị cháy Tình hình của cậu Huy bây giờ rất khó khăn Tôi là anh trai thì tất nhiên phải giúp đỡ em trai của mình Số tiền này là số tiền mà ngài đặt cọc trước Tôi xin trả lại cho ngài Và mong ngài có thể hủy bỏ đi giao dịch Tìm đến một người khác Ông khách đó không đáp lại Mà cứ lặng im Cậu khóa bắt đầu cảm thấy lo lắng Cậu sợ rằng ông ta sẽ không một ý Mà đòi hỏi thêm Khoảng chừng một lúc lâu sau đó Ông khách lên tiếng Mặc dù là tôi có một chút thất vọng Nhưng mà dẫu sao tiền bây giờ tôi cũng đã nhận Nên tôi sẽ hủy giao dịch này Cậu Huy Làm chậm mất một ngày của tôi Từ đáng lẽ ra tôi phải đòi bồi thường. Nhưng biết hoàn cảnh của các cậu bây giờ. Thế nên tôi cũng không làm khó thêm nữa. Hy vọng lần sau các cậu chú ý. Nếu như không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép. Vâng, ngài đi thong thả. Cậu Khoa đứng dậy cuối người chào ông ta. Đến khi ông ta giờ đi hẳn thì cậu mới cảm thấy thoải mái. Mặc dù bây giờ số lượng ruộng vườn, đất đai không còn nhiều. Nhưng mà nếu như cậu cố gắng thì có lẽ... Sẽ lấy lại được chúng từ tay của cha vợ mình Sau khi cậu đến kho Hương Thảo một mình trở về nhà Đứng trước cửa dinh thử Lòng cô cô cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn hẳn Bây giờ thì ông Tâm mất rồi Cô cũng chẳng còn mối lo ngại gì nữa Hương Thảo hít một hơi thật sâu Không phải là để đối mặt với thứ gì đó đáng sợ Mà là để chào đón một cuộc sống mới Để cửa bước vào bên trong Điều đầu tiên cô nghĩ đến Là đến thăm Ngọc Hoa Cứ mãi lo tang lễ của ông Tâm nên cô không có nhiều thời gian cho Ngọc Hoa. Mấy hôm trước cô nói chuyện với Ngọc Hoa. Cô nhớ Ngọc Hoa bảo rằng mình sắp trở lại Pháp để tiếp tục việc học nên bây giờ muốn đến thăm. Định trong đầu đi đến phòng của Ngọc Hoa. Thế nhưng mà cô lại dừng chân trước phòng khách. Đứng ở bên ngoài nhìn vào cô thấy mẹ con của bà Hai đang cầm đồ đạc đi đâu đó. Ngay cả bà cả và Ngọc Hoa cũng có mặt ở đó. Hương Thảo nhanh chóng bước vào trong phòng khách. Vừa mới đến nơi cô đang nghe thấy tiếng của bà cả Em hai Em và các con định đi đâu Ông vừa mới mất xem lại vội vã rời đi như vậy Bà cả nghẹn ngào rồi hỏi Thế nhưng đáp lại bà là sự vô tình Lạnh lùng của bà hai Ông ta mất rồi Bây giờ thì tôi cũng trở thành quả phụ Hơn nữa Bà con tôi đối với căn nhà này mà nói Không hề có chút liên quan nào cả Lúc trước Khi ông ta còn Chúng tôi còn có danh phận Là bà hai của nhà họ Bùi Bây giờ ông Tâm mất rồi Tôi cũng chẳng luyến tiếc ở lại làm gì nữa Sao em lại nói như vậy Cho dù ông có mất đi chăng nữa Thì em cũng vẫn là bà hai Chúng ta vẫn sống cùng nhau chứ không phải là tốt sao Không Tôi cảm thấy không thoải mái Sau khi nghe những lời chị nói Vài ngày trước Tôi đã suy nghĩ rất kỹ Có lẽ là công sức của tôi trong suốt thời gian qua đều là vô nghĩa. Bây giờ tôi muốn rời đi. Ba mẹ con của tôi sẽ tìm cuộc sống mới, ở một nơi mới, không còn vướng bẩn chuyển tranh chấp tài sản nữa. Nhưng mà... Bà cả cố gắng nắm tay của bà hai níu lại. thế nhưng mà dường như quyết định này của bà hai đã suy nghĩ thâu đáo từ rất lâu. Bà hai gỡ tay của bà cả ra mỉm cười rồi nói. Tôi nghĩ là chị cũng nên hiểu cho tôi. Quyết định này tuy là đường đột Nhưng mà nó tốt cho tất cả chúng ta Và tôi cũng rất vui khi có được người chị giống như chị Rất lời thì bà hai, cậu Phước và Minh Nguyệt Rời khỏi nhà Trong sự ngỡ ngàng của mọi người Hương Thảo vô cùng ngạc nhiên Với quyết định này của bà hai Có lẽ là bà ta phải tràn trọng nhiều đêm lắm Mới có thể quyết định như vậy Dẫu sao vuông bỏ một thứ Mà mình đã dốc hết cả tâm huyết suốt nhiều năm Để đạt được Thì cũng không phải là chuyện dễ dàng Đây có lẽ là cách tốt nhất cho bà hai Và cho cả cô nữa Ấy vậy mà bà cả buồn lắm Mặc dù cũng là kiếp chồng chung Thế nhưng trong suốt nhiều năm chung sống Thì cả hai bà chưa từng một lần to tiếng ca nhau Đôi khi có những lúc giận dối Nghi xấu về nhau Nhưng mà chưa đến mức khiến cho tình chị em giản đất Bà hai đi rồi thì đương nhiên Bà cả rất buồn Nhưng mà đó là sự lựa chọn của bà hai Và bà cả không thể nào làm gì khác. Dinh thờ từ trước đến nay luôn đầy áp tiếng cười nói, giờ đây vắng vẻ, không bóng người qua lại. Bởi vì đã bán một số mảnh đất, nên tiền trả cho người hầu không đủ. Bà cả đành phải cho hơn phân nửa người nghỉ việc. Ông Tâm mất đi, bà con của bà hai thì rời đi. Ngọc Hoa chuẩn bị trở lại Pháp, và cậu Huy cũng đi biệt xứ. Danh thử to lớn này giờ đây chỉ còn là một nơi lạnh lẽo, thiếu thốn tình thương. Đến khuya, giống như thường lệ, Hương Thảo ngồi trong phòng chờ đợi cậu trở về. Nghe nói hôm nay cậu đi gặp khách hàng của cậu Huy để trả lại tiền, không biết là tình hình thế nào rồi. Cô ở trong phòng nóng lòng chờ đợi, lâu lâu lại nhìn ra ngoài một lát. Đang mải mê băn khoăn suy nghĩ thì đột nhiên, giọng nói của cậu vang lên khiến cho cô tỉnh táo hẳn. Tôi về rồi nghe như vậy thì Hương Thảo nhanh chân Chạy đến chỗ cậu rồi hỏi Hàn Cậu có mệt không? Đã ăn gì chưa? Công việc với ông khách kia sao rồi? Ổn cả chứ? Cô tới tấp hỏi một loạt câu hỏi Khiến cho cậu không kịp trả lời Cậu cười rồi xoa đầu của cô bảo Tôi không mệt Ăn cơm rồi Và lại công chuyện với ông khách kia đã đạt được Giải quyết xong xuôi Em không cần phải lo lắng đâu Nghe cậu nói như thế cô thở phào nhẹ nhóm Cuối cùng thì mọi thứ cũng mồn Cô giúp cậu cởi bỏ áo khoác Vừa làm vừa kể Cậu à Mà con dì hai đã rời khỏi đây rồi Tôi biết rồi Mà sao cậu biết nhanh như vậy Cậu Phước nói cho tôi biết Cậu ta bảo Mình đã tìm được công việc trên tỉnh Muốn đưa dì hai và Minh Nguyệt rời khỏi đây Lên đó sống cuộc sống mới Hỷ ra là như vậy Cô im lặng không nói gì thêm Thấy cô như vậy thì cậu quay người lại Ôm chầm lấy cô vào lòng rồi vô về Sau này vất vả cho em rồi đấy Cô lắc đầu vùi đầu vào lồng ngực của cậu rồi đáp Không sao đâu Khổ đến mấy thì em cũng chịu được Mới là có cậu ở bên là được rồi cô ôm chặt lấy cô hơn nữa Xuyên cho cùng thì mọi thứ đều dễ dàng và bình yên Nếu như ta biết thế nào là đủ Dừng lại đúng lúc Sẽ không lún sâu vào vỗng buồn lầy tăm tối Ngoại chuyện 1, 2 hai. hai năm sau Hai năm chua qua không quá dài Và cũng không quá ngắn Nhưng mà đủ để thay đổi mọi thứ Khi mà con bà hai rời khỏi danh thử chẳng bao lâu Thì bà cả cũng mất Và đúng như những gì bà nói Bản thân của bà cũng không sống được bao lâu Bởi vì bà mắc một căn bệnh khó chứa Suốt thời gian sống cùng với nhau Không một ai biết, bà mắc bệnh, ngay cả Vũ Huệ cũng chẳng hề hay biết. Bà nói rằng bản thân mắc bệnh là do nghiệp chướng bà phải trả giá cho những việc mà mình đã làm. Điều đáng tiếc nhất của cuộc đời đó là bà không nhìn thấy cháu nổi. Và có lẽ điều khiến cho bà hối hận nhất trong đời, chính là lấy ông tâm. Cái chết của bà cả một lần nữa mang đau thương đến cho cậu Khoa và Hương Thảo. Những người thân thiết trong nhà đều lần lượt ra đi. Ngọc Hoa sau khi bà cả mất thì đã suy sụp một thời gian. Và rồi sau quãng thời gian đen tối đó thì Ngọc Hoa quyết định quay trở lại Pháp tìm lại niềm vui cho mình. Dinh thử giờ đây chỉ còn có cô và cậu Khoa. Cứ ngỡ rằng hạnh phúc sẽ đầm ấm dưới mái nhà nhỏ thế nhưng thực ra không phải. Trong dinh thử cao sang ấy chỉ có một mình cô thôi. Bán đi những mảnh đất lớn để trả nợ cho cầu Huy. kho hàng tổn thất rất nhiều. cầu Khoa phải ngày đêm lao đầu vào công việc Để bù lại vốn và tìm những mối làm ăn khác Để việc kinh doanh hoạt động trở lại Chính vì điều đó mà cậu ít khi trở về nhà Có khi thì đôi ba ngày mới nhìn thấy mặt của cậu Trong 2 năm Việc kinh doanh có tiến triển tốt Nhưng mà tình hình kho hàng càng phát triển Cô lại càng cảm thấy cậu càng xa cách với mình Cô cảm giác cậu yêu công việc nhiều hơn cô Thời gian dành cho cô chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay Cô luôn tự an hủy chính mình rằng Cậu làm việc như vậy để cho cô có cuộc sống tốt hơn Không còn chịu đựng cực khổ nữa Thế nhưng tận sâu trong suy nghĩ Thì thứ cô cần không phải là cuộc sống giàu sang Hôm nay vẫn giống như cũ Sáng sớm khi thức dậy cô đã không còn thấy cậu nữa Hương Thảo nhìn quanh căn phòng trống vắng Khé thở dài ngao ngán Hai năm rồi Đã hai năm trôi qua Vậy mà sáng nào cô dậy cũng một mình Và đi ngủ cũng một mình Hương Thảo cười khổ, rồi lật đật xuống giường, và trong phòng thay quần áo. Xong rồi đâu đó thì lên phòng khách. Trong dinh thử chỉ có vài người làm bếp và cô. Ngay cả người hầu thân cận của cô cũng không còn là cái an nữa. Sau khi ôm tâm mất, nó cũng rời đi biệt xứ. Bây giờ thì người bầu bạn hầu hạ cô hàng ngày chính là cái na. Sau 2 năm, nó trưởng thành rất nhiều, không còn trẻ con giống như trước. Hiểu chuyện và biết suy nghĩ hơn. Hương Thảo ngồi một mình trong phòng Ánh mắt đờ đớn nhìn về phía xa Cái na thấy như vậy thì liền đến hỏi thăm Mỡ ơi Mỡ có ổn không à Tiếng của cái na vang lên Khiến cho cô giật mình Quay đầu lại nhìn nó cười trừ rồi đáp Mỡ ổn mà Nhưng mà sao con thấy Sắc mặt của mỡ kém như vậy Và lại dạo này con thấy mỡ ăn uống Thất thường Lại còn hay bị nôn mửa Hay là mở có cần con đi tìm thầy lang không? Hương Thảo xua tay rồi nói Ôi không cần đâu Mở vẫn ổn Nghỉ ngơ một lát khỏe ngay mà Mặc dù Hương Thảo nói như vậy Nhưng mà cái na nhìn sắc mặt của cô Trông nhợt nhạt và vô cùng mệt mỏi Nó xuống bếp nấu cho cô bắt canh nóng Rồi ra ngoài gọi thầy Lang Cái na thì cứng đầu không nghe lời Cô đã nói không cần Nhưng mà nó cứ nhất quyết gọi thầy Lang đến để bắt mạch Sau một hồi kiểm tra Và mặt của thầy lang lạ lắm Trông rất khó coi Cái Na không đợi được hỏi ngay Thầy ơi Tình hình của Mở thế nào rồi Có nghiêm trọng không ạ Thầy lang lắc đầu rồi cười đám Không đâu Chẳng qua là cô ấy mang thai Nên mới mệt mỏi trong người thôi Cái Na cảm thán Mang thai Nghe thầy lang nói thì Hương Thảo mừng đến phát khóc Cô đưa tay sờ bộ mình Cuối cùng thì mơ ước bao nhiêu năm nay đã thành sự thật. Cô sung sướng ôm lấy bụng nhưng mà vẻ mặt của thầy lang thì bỗng nhiên cau lại nhắc nhở. Bây giờ cô đang mang thai cần nghỉ ngơi điều độ hơn nữa không được suy nghĩ tiêu cực nếu không sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đấy. Tôi biết rồi thưa thầy. Rất lời thì cô quay sang nói với cái nà. Còn tiến thầy về hồ mở nhé. Dạ vâng ạ. Kena đưa tay ra hiểu cho thầy lang Hai người họ rời đi Hương Thảo nhìn xuống bụng của mình rồi cười Cô nghĩ nếu như cậu mà biết được chuyện này Thì chắc sẽ vui lắm Thế rồi cô đợi đến khi Kena vào phòng Bảo nó chuẩn bị xe đến kho để thăm cậu Suốt quán đường đi Cô cứ tưởng tượng đến phản ứng của cậu sẽ ra sao Nếu như biết tin vui này Cô vừa nghĩ vừa cười Kena thấy cô vui thì cũng vui theo Thời gian gần đây thì nó thấy cô buồn nhiều Cậu thì lại không hay ở nhà Nên cũng lo lắng cho cô Giờ đây có thêm niềm vui mới Trong cô giang dỡ hẳn lên Đến kho Cô thấy mọi người làm việc tích cực lắm Mặc dù bần biểu công việc Nhưng mà cậu đối xử với tá điền rất tốt Nên mọi người không một lời than ván Vì thế mà cậu mới nhanh chóng Thu hồi lại vốn Cô gọi cái nai đợi mình ở bên ngoài Còn bản thân thì một mình đến phòng làm việc của cậu Đứng trước cửa phòng Cô hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa. Từ bên trong phòng chuyển lại âm thanh trầm lắng. Vào đi. Đẩy cửa bước vào, cô nhìn thấy cậu đang cầm củi viết gì đó. Ở nhà cũng như vậy, vợ đây cũng như vậy. Cậu luôn luôn chăm chú làm việc. Bất chợt thì cô chưa kịp nói gì thì cậu đã lên tiếng. Anh cứ để giấy tờ bàn đi. Lát nữa tôi xem sau. Cậu vừa viết vừa nói và thậm chí lại còn không thèm nhìn lên xem đó là ai. Hương Thảo có một chút ngỡ ngàng, nhưng mà rồi cũng nhanh chóng đáp lại. Cậu Khoa. Cậu ngần đầu lên thì nhìn thấy cô đang đứng trước cửa phòng từ khi nào. cô vội vã hạ bút xuống tiến đến chỗ cô. Sao em đến đây vậy? Trong nhà có việc gì sao? Thế trong nhà phải có việc gì? Thế em mới đến được sao? À không. Ý tôi không phải là như vậy. Em ngồi xuống đi. Cậu dìu cô ngồi xuống ghế rồi đặt vào tay của cô cốc nước ấm. Có lẽ do quá lâu không có cuộc nói chuyện đúng nghĩa, nên giờ đây hai người không biết mở lời thế nào. Sau một hồi im lặng thì cậu lên tiếng trước. Ngày mai thì tôi phải lên tỉnh bàn công chuyện. Chắc là đi tầm khoảng gần một tuần đấy. Em ở nhà giữ gìn sức khỏe. Có gì thì bảo cái nà giúp nhé. Cô nói của cậu khiến cho bao nhiêu hy vọng trong cô tan vỡ. Cô ngỡ ngàng đầu óc bắt đầu mơ hồ. Cô nhớ là cậu mới đi lên trên tỉnh cách đây mấy tuần trước. Thế mà bây giờ lại đi nữa sao? Trong thoáng chốc, một suy nghĩ lẻ lên khiến cho cô bận tâm. Không lẽ cậu có người khác ở bên ngoài sao? Nhìn thấy cô im lặng không đáp thì cậu hỏi tiếp. Em sao vậy? Có nghe tôi nói gì không thế? Cậu đừng đi được không? Cô cuối gầm mặt xuống giọng nói ngàn ngào Cậu hơi bất ngờ thế nhưng nhanh chóng điềm tĩnh rồi đáp lại Không được Tôi đã hẹn với khách ở trên đó Hẹn khách? Hay là muốn lên tỉnh để gặp ai đó? Thảo à Em lại suy nghĩ lung tung gì vậy? Tôi có chuyện mới phải đi lên trên đó Chứ làm gì có ai giống như em nói Em đừng có ghen tuông vớ vẩn như vậy Ghen tuông vớ vẩn á Cậu mới lên tỉnh cách đây có vài tuần thôi Bây giờ cậu lại đi tiếp Mà mỗi lần đi Đều đi rất nhiều ngày Cậu bảo là em không nghi ngờ thì sao được đây Cô tức giận Ngần đầu lên nhìn cậu Nước mắt trải ra trên gò má Sống mũi của cô cai xè Hai mắt cũng đỏ hoe Nhìn cô như vậy thì cậu có một chút ngập ngừng Hạ dòng xuống Em đừng có vô lý như vậy nữa Tôi không có ai bên ngoài cả chuyển trên tỉnh Thì cũng là công việc cả thôi Vậy là cậu vẫn muốn đi sao Cậu biết tâm trạng của cô giờ đây Đang rất tệ Nên nhẹ nhàng tiến đến chỗ cô Nắm lấy tay của cô rồi nói Em cũng hiểu là tôi làm những việc này Chỉ vì muốn tốt cho cuộc sống của chúng ta Có phải không Đừng suy nghĩ nhiều nữa Anh hưởng đến sức khỏe không tốt đâu Vậy thì cậu có bao giờ hỏi em Em có thực sự cần những thứ đó không? Hay đó Chỉ là suy nghĩ của cậu thôi Cậu khoai im lặng không trả lời cô Có lẽ cô nói đúng Cậu đã quá chú tâm vào công việc Mà không để ý đến cảm giác của cô Cậu nhìn cô Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe vì khóc đó Cậu sai thật rồi Cậu đưa tay lau đi nước mắt trên khóe mi của cô rồi nói Tôi xin lỗi Tôi không nghĩ rằng Cậu cứ tiếp tục công việc của mình đi Em không làm phiền đến cậu nữa Em xin phép Rất lời thì Hương Thảo đứng phát dậy Cứ như thế rời khỏi phòng Khiến cho cậu chẳng kịp nói được gì cả Cái nào cứ đi đi lại lại trước cửa nhà kho Mong đợi tin vui từ Hương Thảo Thế thấp thoáng bóng cô từ đằng xa Nó vội vàng chạy đến rồi hỏi Han Mỡ ơi Mọi chuyện thế nào rồi ạ Cậu có vui không ạ Nó cứ hỏi liên hồi thế nhưng mà rồi lại ngừng nói Khi nhìn thấy khuôn mặt đấm nước mắt của cô Nó cứ nghĩ là mọi chuyện diễn ra tốt đẹp Nào ngờ lại thành ra như vậy Cái nào không hỏi nữa Lặng lái dìu cô lên xe trở về danh thử Đêm hôm đó Nằm một mình trong căn phòng trống hương Thảo khóc rất nhiều Nước mắt của cô rơi ướt đẫm gối Cô không hề mưu cầu Cậu phải cho cô cuộc sống giàu sang Chỉ cần cậu bên cạnh Thế nhưng mà cậu Dương như không hiểu được điều đó Cô chẳng chọc rồi đưa tay lên bồm xoa nhẹ Đứa con này có lẽ là niềm vui an ủi lớn nhất của cô bây giờ Hương Thảo nằm suy nghĩ vài chuyện vô vơ Tưởng tượng ra nhiều thứ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Có lẽ cô đã quá mệt mỏi Bởi vì những gì đã xảy đến Buổi sáng hôm sau Mặt trời chiếu những tiếng nắng ấm qua khe hở của cửa sổ Vào nơi mà cô đang nằm Hương Thảo trở mình rồi từ tư, tư tỉnh dậy Cô mơ màng nhìn xung quanh, không ngờ là trời đã sáng nhanh như vậy. Nhớ là chuyện tối qua, cô vẫn còn mơ hồ. Chắc có lẽ mệt quá lại đang mang thai, nên trong người cảm thấy khó chịu. Cô nhìn về phía cửa chính, định lên tiếng gọi cây na. Thế nhưng mà cổ hỏng thì khô rát, không thể nói được. Cô từng chút nặng nhọc, đưa chân xuống giường thì đột nhiên, có tiếng người vang lên. Em cứ nằm nghỉ đi, cần gì thì gọi tôi là được. Hương Thảo ngần đầu lên thì nhìn thấy cậu Khoa đang đứng trước mặt. Cô ngạc nhiên rồi hỏi. Sao cậu ở đây thế? Cậu không lên tỉnh sao? Cậu đỡ cô lại giường rồi đáp. Không. Tôi nhờ người đi thay rồi. Từ giờ thì tôi sẽ ở nhà với em thường xuyên hơn. Để làm gì? Tất nhiên là chăm sóc cho em. Em đang mang thai thế này cần có người ở bên chăm sóc chứ. Nhưng mà... Sao cậu biết chuyện này? Hương Thảo tròn xe mắt nhìn cậu Cô nhớ là mình có nói chuyện này với cậu đâu Thấy cô ngạc nhiên như vậy Cậu hiểu ý liền giải thích Là cái na nói với tôi Hôm qua em đến kho định nói chuyện này với tôi Mà tôi thì lại cơ xử như vậy Xin lỗi em Cô im lặng không đáp lại cậu Cô không biết nên nói gì với cậu trong lúc này nữa Đêm qua Cô còn nghĩ là cậu sẽ bỏ mình mà lên trên tỉnh Bây giờ thì tốt rồi, cậu đang ở trước mặt cô, nhưng mà sao lại chẳng có gì để nói. Cậu biết là cô rất giận mình nên tìm cách an ủi. Cậu ôm cô vào lòng tay xoa nhẹ lên lưng rồi rốt rành. Tôi xin lỗi, bởi vì suốt thời gian qua không để tâm đến cảm xúc của em. Tôi cứ cho rằng những điều bản thân mình làm là đúng, là đem lại hạnh phúc cho em. Nhưng mà thực ra thì đó chỉ là suy nghĩ ích kỷ của tôi thôi. Từ bây giờ thì tôi sẽ ở bên cạnh em Không làm cho em buồn nữa Tha thứ cho tôi Được không? Cô tựa đầu vào vai của cậu nhẹ nhàng đáp Vâng Cậu cười rồi vút vai mái tóc dài của cô Khoảng tầm một lúc sau đó Cô e dè nói Cậu à Em đói Cậu khoa như sực nhớ ra điều gì đó Nhanh chóng đáp Đúng rồi Tôi còn nấu cháo cho em đấy Để tôi đi lấy Cô gật đầu đồng ý Cậu khoa nhanh chóng xuống bếp lấy cho cô Cậu bê lên phòng bát cháo nóng hồi Người thấy mùi thơm thoang thoảng của cháo Bồm cô kêu lên giống như đánh trống vậy Nhìn bát cháo trên bàn cô hỏi Cháo này là do cậu nấu sao? Đúng như vậy Thế em ăn thử đi xem thế nào Có hợp khẩu vị không? Dạ vâng ạ Cô cầm chiếc thìa trên tay Múc một thìa cháo đưa lên miệng để ăn thử Mặc dù có hơi loáng thế nhưng mà hương vị thì lại rất ngon. Cô mỉm cười, nét mặt xung sướng đáp lại cậu. Cháo ngon lắm. Như vậy thì tốt quá, em ăn nhiều vào nhé. Cô gật đầu rồi tiếp tục ăn cháo. Còn cậu thì ngồi cười nhìn cô. Hai con người, một khung cảnh, rất đối bình dị nhưng mà thật đẹp. Tình yêu thương phải xuất phát từ hai phía. Cả hai cùng cố gắng mới có thể có được hạnh phúc trọn vẹn Những ngày sau đó thì cậu thường xuyên ở nhà với cô Mặc dù có đến kho để làm việc Nhưng mà chỉ đến nếu như chuyện đó thực sự cần thiết Phần thời gian còn lại dành hết cho cô Cậu chăm sóc cô chú đáo lắm Không cho cô làm việc nặng trong nhà Muốn ra ngoài đi dạo thì cậu cũng đưa cô đi Cuộc sống của hai người luôn đầy áp niềm vui và tiếng cười Và rồi chuyện gì đến thì cũng phải đến 9 tháng sau là ngày mà cô sinh con Hôm đó Hai người đang ngồi ăn trong phòng thì đột nhiên cô đau bồm dữ rồi vỡ nước ối. Cậu nhanh chóng, kêu người đi gọi bà đỡ. Khoảng thời gian đứng bên ngoài chờ đợi chính là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với cậu. Nghe thấy tiếng kêu đau đớn của cô bên trong, cậu bồn trồn lo lắng, sợ xảy ra chuyện gì đó không may. Thế nhưng mà trời không phụ lòng người, cuối cùng thì cô cũng sinh được một đứa bé trai khấu khỉnh. Cả hai thì đều mẹ tròn con vuông. Đối với cậu giờ đây chính là món quà lớn nhất mà cậu có được trong cuộc đời Một thời gian sau Nhanh chân lên Cái này để ở đây Cái này dọn ra kia Hôm nay nhà chúng ta có khách về Nhất định phải thật hoành tráng đấy dòng cái nào cứ thể thẻ lên trong buổi sáng sớm Chỉ bảo mọi người làm việc Cô bé hay không ngày nào giờ đây đã trưởng thành Quản lý người hầu trong nhà Hương Thảo ngồi trên nhà nghe thấy nó cứ oang oang lên mà bật cười Cũng may mà nhờ có nó nên chuyện trong nhà giải quyết ổn thỏa. Hôm nay thì danh thử nhà họ Bùi mở tiệc ăn mừng bởi vì cậu Khoa vừa mới xây dựng được một sườn đóng tàu lớn ở trên tỉnh. Ban đầu thì cô cũng không thích tiệc tùng cho lắm. Cô nói với cậu mời các quan lớn ăn ở quán nào đó trên tỉnh thôi. Thế nhưng mà cậu không muốn nói rằng nhất định mở tiệc ở nhà. Cô thì cũng chẳng còn cách nào khác đành phải nghe theo. Mẹ ơi mẹ! Tiếng cụ tí từ đằng xa vòng lại khiến cô giật mình. Nhìn ra ngoài cửa thì thấy nó đang chạy vào, trên tay cầm mấy cây cạo. Cậu thì đi sau nó. Nó chạy đến ôm chầm lấy cô rồi nói. Mẹ ơi, cha mua cho con nhiều cạo lắm nhá. Mẹ ăn chung vừa tí đi. Không, con cứ ăn đi. Cô bể nó lên đùi, tay xoa nhẹ, thấm mồ hôi trên chán của nó, rồi quay sang hỏi cậu. Thế mình đã mời khách chưa Bao giờ thì họ đến Họ sắp đến rồi đấy Cậu cười rồi đáp Cô nhìn cậu nghi hoặc Mấy ngày nay cậu cứ xử lạ lắm Cứ đưa cô tí ra ngoài suốt Chẳng biết là gặp ai mà bí ẩn như vậy Nhiều lần cô gắng hỏi Nhưng mà cậu nhất quyết không trả lời Cô đành mặc kệ không quan tâm Bất chợt thì bên ngoài vang lên Giọng nói rất đối quen thuộc Cháu ngoài của ông đâu dối nhỉ Ông ơi Cụ tí ngày thấy tiếng của ông Hoàng thì liền lon ton chạy đến chỗ của ông. Hương Thảo bất ngờ lắm. Không ngờ là ông lại có mặt ở đây. Mới vài hôm trước ông nói với cô, phải đi xa, giải quyết công việc, làm ăn, không về được. Thế mà giờ đây đã có mặt ở đây. Cô thắc mắc. Chà, tức không phải là cha nói với con đi giải quyết công việc sao? Sao bây giờ cha lại có mặt ở đây vậy? Con rể của cha làm được chuyện lớn như vậy. Cha phải về chúc mừng chứ. Và lại, cha nhớ cụ tí lắm rồi, thế phải không cô tí? Ông Hoàng bế cô tí trên tay chơi đùa với nó, nhìn hai ông cháu vui vẻ thế kia cô cũng mừng. Bất chợt thì như sực nhớ ra chuyện gì đó, ông Hoàng quay sang nói với cô. Cha có một bất ngờ cho con đây. Bất ngờ à? Ông Hoàng gật đầu rồi hướng mắt về phía cửa. Từ bên ngoài thì cầm nguyên bước vào. Nhìn thấy cô ta thì cô rất ngạc nhiên. Cô nhớ mấy năm trước Sau chuyển ở nhà Hoàng Ông Hoàng đã bắt Cẩm Nguyên đến một nơi khác để sinh sống Bây giờ cô ta có mặt tại đây Làm cho Hương Thảo có một chút ngỡ ngàng Nhưng mà hình như cô ta không đi một mình Còn có một người khác Là cậu Huy Sau nhiều năm đi biệt tích Thì cuối cùng cũng nhìn thấy cậu Hai người họ cùng tay trong tay Bước vào Hương Thảo ngơ ngác rồi hỏi Cẩm Nguyên Cậu Huy Hai người... Cầm Uyên nhìn cô mỉm cười rồi đáp Chúng tôi vô tình gặp nhau Trong một lần sang tỉnh khác Hợp tính Thế nên tính đến chuyện xa hơn Hương Thảo ngay đến đây Thì ngạc nhiên quá đối Không nói được lời nào Thật không ngờ có mấy năm chưa qua Mà mọi chuyện thay đổi nhiều đến như vậy Cầm Uyên tiến gần đến nắm tay của cô Tỏ vẻ hối hận Hương Thảo Tôi xin lỗi Bởi vì những chuyện mà mình đã làm trong quá khứ Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có được sự tha thứ của cô Nhưng mà tôi vẫn muốn xin lỗi Không sao đâu Chuyện qua rồi thì đừng nhắc lại nữa Và lại tôi cũng không để tâm đến nó lâu rồi Lúc này thì ông Hoàng nhìn con gái và cháu của mình như vậy Thì lại vui mừng ra mặt cầu Khoa và cậu Huy cũng trở nên thân thiết Không còn đối đầu với nhau giống như trước Có lẽ sau ngần ấy Nam suy nghĩ Thì cậu Huy cũng thay đổi rất nhiều Không còn oán hận hay căm phẫn giống như xưa Niềm vui không chỉ dừng lại ở đó Mà khi mẹ con bà hai cũng trở về Nhiều năm không gặp Bà hai già đi rất nhiều Thế nhưng mà sức khỏe vẫn còn rất tốt cầu Phước và Minh Nguyệt bây giờ Đã có một cuộc sống tốt hơn Khi cậu thay cha Minh Nguyệt Làm quan ở trên tỉnh Ngoài ra thì hai người họ còn có với nhau Đứa con gái Cũng bằng tuổi với cô tí Trông rất đáng yêu Cuộc sống của họ giờ đây rất viền mãn Khi mà tính trăng hoa của cậu Phước đã không còn Nhìn họ bây giờ thật sự hạnh phúc Nhưng mà có lẽ điều hạnh phúc nhất đối với Hương Thảo Chính là sự xuất hiện của Ngọc Hoa Sau hơn 5 năm ở bên Pháp Cuối cùng thì Ngọc Hoa cũng trở về Lâu lắm rồi không còn được gặp em gái của mình Cô thấy Ngọc Hoa thay đổi rất nhiều Cô ấy trưởng thành hơn, chứng trạc hơn Và không còn những suy nghĩ trẻ con giống như trước Ngay cả cách ăn nói cũng thể hiện rõ là một người trưởng thành. Hôm nay thực sự là một ngày vui đối với cô. Mọi người đều quay trở về đây chung vui. Danh thử vốn lành láo, ít tiếng cười. Giờ đây là tràn ngập trong niềm vui. Bây giờ thì cô mới thực sự hiểu vì sao cậu nhất quyết muốn tổ chức tiệc tại nhà. Thì ra là cậu muốn làm cho cô bất ngờ, nên đã một mình sắp xếp tất cả. Mọi người thì ngồi vào bàn ăn để nói chuyện. Rồi kể cho nhau nghe những gì đã qua Và những dự định sắp tới Trên gương mặt Mỗi người đều hiện rõ sự hạnh phúc Không còn phiền muộn lo âu giống như xưa Hương Thảo ngồi kế bên Kheo tay của cậu rồi nói nhỏ Tất cả những chuyện này Là mình sắp đặt từ trước rồi sao Đúng như vậy Là tôi làm đấy Tại sao mình không nói cho em biết Tôi muốn làm cho em bất ngờ mà Và là em nhìn mọi người xem Không phải là họ đang rất vui vẻ sao? Hương Thảo đưa mắt nhìn mọi người rồi gật đầu đáp. Đúng như vậy. Ai cũng rất hạnh phúc. Cho đến cuối cùng thì tiền tài danh vọng và quyền lực cũng chỉ là phủ du. Bởi vì khi mất không thể nào mang theo được. Chỉ có tình yêu thương thực sự mới đáng quý. Đạt đến đỉnh cao danh vọng thì không khó. Tìm được hạnh phúc đích thực của bản thân mới là điều không dễ dàng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập cuối cùng khép lại bộ truyền này. Có thể nói rằng đây là một bộ truyền hiếm hoi khi mà những nhân vật bản diện có thể thay đổi suy nghĩ và làm lại một cuộc sống mới tốt đẹp hơn và họ có thể hòa thuận ngồi lại với nhau trong một bữa tiệc đầm ấm như vậy. Và không biết là đến giờ phút này thì cảm xúc của mọi người sau khi đồng hành cùng với anh Sa từ đầu đến cuối bộ truyền này như thế nào thì mọi người hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy bộ truyền này mang lại một ý nghĩa, một cảm xúc yêu thương tốt đẹp nào đó thì hãy dành tặng cho anh Sa và ekip một nút like chia sẻ và đăng ký kênh. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình. Và hiện tại trên kênh trở Tình đang phát sóng một bộ truyền rất thú vị và hài hước có tên gọi là Kiêu Nữ. Một lần nữa thì cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của mọi người rất nhiều. Đến đây thì anh Sa xin được kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn. Một ngày ăn lành, nhiều sức khỏe